Lúc này trong toàn trường cũng không ai cảm thấy lạ, bởi vì vốn dĩ Tôn Ngộ Không là người của thương chi thế giới, ai cũng có mưu cầu để tăng cao thực lực, và hắn cũng vậy. Chỉ có điều trong lòng bọn người kiếm thần, huynh đệ đồng kiếm đều phản phất có một nỗi lô sợ mơ hồ, bởi lẽ trong thâm tâm họ đều biết Tôn Ngộ Không có hai cây cấp cam thương khung kỳ. Tuy hắn có một tên lôi thần của thương chi thế giới bảo hộ, không rõ là vì lý do gì, nhưng không tránh khỏi việc họ nghĩ đó là nuôi gà để thịt. Nếu như chúng cướp đi cam kỳ của Tôn Ngộ Không rồi bồi dưỡng ra một cường giả thần cấp có đến 2 hay thậm chí 3-4 cây cam thương không kỳ thì sẽ tạo thêm một phần uy hiếp với khung chi thế giới. Nhưng điều đó còn không đáng sợ bằng việc Tôn Ngộ Không sau khi trở về sẽ trở thành một siêu cấp cường giả. Bởi vì ai cũng thấy tên này mới chỉ được coi là nửa bước nhị kỳ cảnh nhưng có thể đánh ngang tay với cái tên tử kim kỳ của kỳ lân tộc lúc ấy đã có sức chiến đấu của ngũ kỳ cảnh. Như vậy mà nói nếu như hắn tấn thăng lên thần cấp thì ai mà chơi được với hắn Vậy nên việc bọn người khó tiếp thu nhất là sau lần này gặp lại Các kẻ mình đã hết lòng bảo bọc khi nó còn nhỏ yếu Đã từng kề vai chiến đấu sinh tử cùng với mình Lại trở mặt thành thù Như vậy thì thật sự khó để mà tiếp nhận sự thật Tôn ngộ không lúc này giống như nhìn thấy được tâm can của mọi người Liền nói Các vị đa tạ các vị đã hết lòng tương trợ Lần này ta trở về sẽ tìm cách ngăn sự tình đại chiến xảy ra Các vị chớ lo, ngộ không ta là người biết tín biết nghĩa, ta sống cho tới giờ phút này cũng là vì huynh đệ mà trưởng thành, thỉnh cầu các vị thành toàn cho, ngộ không xin nghi tạc. Đến đây thì chẳng ai còn nói được gì, nhất là nhìn vào đôi mắt kiên định của hắn, lóe lên tinh quang, kiếm thần liền đại diện và nói, ta thì cũng không dài dòng, tiễn người ngàn dặm rồi cũng phải chia tay, ta mong ngươi bình an và giữ được hòa bình cho phương vũ trụ này, nhớ lời của lão Tông Chủ dặn. Lúc này Hoa Hoa cũng chạy tới, nàng ta lập tức nắm được thông tin là Tôn Ngộ Không muốn rời đi, liền nói: Thánh sư đại nhân, người hãy đưa ta theo cùng, ta có thể bảo hộ người thêm một đoạn." Tôn Ngộ Không liền cự tuyệt: "Ta tạ, nhưng cô nên ở đây mà tu luyện, thực lực mạnh thì mới bảo hộ được khung chi thế giới, ta rất nhanh sẽ dư sức bảo hộ cô, cứ yên tâm." Nói đoạn hắn chắp tay với kiếm thần: "Nhờ chư vị sắp xếp cho nàng ta, xin cảm tạ." Lúc này đồng kiếm mới nói: cũng là nhờ và tạo hóa của vị huynh đệ ba mắt kia, và đồng kiếm ta thoát được mấy kiếp nạn. một đoạn đường này cũng có người tương trợ. đồng kiếm ta xin đa tạ. hy vọng là khi yên bình có thể mời ngươi uống một chén rượu hỉ. nói rồi đồng kiếm cùng với hô diên thượng xuân chắp tay đáp lễ với tôn ngộ không. bọn người đều là đại nhân, ắt hữu đại nghiệp, cũng không có nói nhiều lời cho người ta thấy mình mất đi cái phong thái, tôi nên cũng từ biệt ở đây. lúc này đường uyển mới lấy ra ba cái ấn nhỏ cỡ nắm tay được làm từ một loại thần thiết màu đen bên trên có chạm khắc hoa văn cổ lão nhưng ký tự tối nghĩa khó hiểu sau khi được rót nguyên lực vào thì bắt đầu luân chuyển phát ra kim quang màu vàng tinh vô cùng tinh mỹ đường uyển ném ba cái ấn ra tạo thành hình tam giác vừa chạm xuống đất thì chúng liền phóng ra ba đường kim quang nối liền ba cái ấn lại với nhau sau đó thì phóng vút lên trời tạo thành một bức tường ánh sáng đường uyển kéo tôn ngộ không và lộ nam tầm vào trong cột sáng hình tam giác Rồi cả ba người họ chắp tay thì lễ từ biệt ở đây, hẹn ngày tái ngộ. Trên lý thuyết thì đúng là các thế giới trung gian có thể đưa người từ khung chi thế giới tới thương chi thế giới và ngược lại. Thế nhưng, trên thực tế để thực hiện được bước truyền tống này quả thực đại giới bỏ ra là không hề nhỏ. Ba chiếc ấn kia chính là trận pháp mở ra truyền tống trận, trận nhãn được đặt ở ám ma giới. Ba chiếc ấn này chính là trận bàn di động để mở ra pháp trận truyền tống cho dù là ở bất cứ đâu. Thế nhưng mỗi bộ ấn này chỉ có thể sử dụng 3 lần là sẽ hoàn toàn tiêu tan, không còn giá trị gì nữa. Và để tạo ra một chiếc ấn này, tượng sư phải mất thời gian không hề ngắn, và tài nguyên cũng tương tự với 3 cây hậu thiên linh kỳ, tử cấp, cao cấp nhất. Mà truyền tống trận này cũng chỉ có thể truyền tống tối đa là 3 người. Đây cũng là cách duy nhất để trở về. Như vậy là để biết các thế lực của thương tri thế giới đã phải bỏ ra đại giới lớn cỡ nào để đưa hàng trăm người của mình tới đây. Thông đạo mở thẳng từ khung chi thế giới tới ám ma giới, mọi người phải phi hành trong thông đạo không gian, từng cỡ bốn canh giờ thì mới tới được ám ma giới. Tốc độ trong thông đạo này đã đạt tới tốc độ gấp mười lần ánh sáng, nhưng cũng phải mất tới bốn canh giờ. Đủ biết là khoảng cách dài thế giới nó xa xôi rượu vậy cỡ nào. Khi vừa tới đại điện truyền tống ở ám ma giới, lộ nam tầm đã chủ động nói trước. Ta sẽ ở lại đây tu luyện. Người trở về, tiếp theo định sẽ làm gì? Tôn Ngộ không trả lời. Ta sẽ tìm sư tôn, và tìm thêm thương khung kỳ nữa. Người biết đó, ta là tu luyện thương khung kiểu kỳ quyết, cho nên muốn nâng cao tu vi là điều vô cùng khó khăn. Lộ nam tầm nói, được rồi, vậy thì người bảo trọng đi. Ở đây có đường uyển hỗ trợ, ta rất nhanh, sẽ đạt tới thực lực thần cấp. Sau đó ta sẽ tới hỗ trợ ngươi, bảo trọng. Tôn ngộ không cũng chỉ nói, ngươi cũng vậy, hẹn gặp lại. Nói rồi hắn nhân chân bước vào trong thông đạo không gian. Hắn không nói cho ai biết là mình đã có đủ 9 cây cam kỳ, vừa là để đảm bảo an toàn cho mình, lại vừa là giữ an toàn cho những người thân cận. Thực chất là nhờ có dương tiễn mà con đường của hắn đã dễ dàng hơn rất nhiều. Việc bây giờ chỉ là bay nốt đoạn đường này trở về thương chi thế giới... Có thể nhờ người bảo vệ hoặc tự mình đi tìm quan điểm kia, sau đó hấp thu, luyện hóa để nâng cao tư vi. Hắn dự tính mỗi quan điểm thì hắn sẽ tăng lên một cảnh giới. Như vậy cũng chỉ cần tối đa 7 cái quan điểm nữa, thì hắn sẽ chân chính tấn thăng tới tiểu khai cảnh. Là kiểu khai cảnh có tới 9 cây cam kỳ, lại là bộ cửu tự 6 kỳ trong truyền thuyết thượng cổ. Như vậy thì hắn sẽ có sức chiến đấu như thế nào? Là kiểu khai cảnh viên mãn, là bán thân hay thần cấp, hoặc thậm chí là vô địch trong cảnh giới cấp thần? Trong lòng hắn lúc này không khỏi phát sinh ra một cỗ kinh hỉ, tâm hòa nộ phóng, hắn mừng đây không phải là vì mình mịn mạnh lên thì sẽ có địa vị tôn sùng, mà hắn mừng là vì khi hắn đủ mạnh mẽ thì sẽ không có ai, là phải mất mạng vì hắn, và hắn có đủ thực lực để bảo vệ mình, bảo vệ những người hắn yêu thương, những người hắn coi trọng còn hơn cả mạng sống. nghĩ đến đây hắn không khỏi thắc mắc là tại sao cái tên dương tiễn này lại có thể trong thời gian vô cùng ngắn ngủ như vậy, thu thập đủ bảy cây còn lại trong bộ sáu kỳ. Nhưng rất nhanh hắn cũng hiểu ra, bởi tên này nói là hắn ở một tầng thứ sinh mệnh khác. Đầu tiên là hắn mở ra chân thị chi nhãn, thì sẽ biết được mấy cái cam kỳ nào đang nằm ở đâu, là vô chủ hay là do ai nắm giữ. Nếu là vô chủ thì hắn chỉ việc chạy đến lấy, còn nếu là có chủ thì cũng chỉ khó hơn một chút, là bóc cam kỳ ra. Thế nhưng cũng chỉ là khó khăn một chút mà thôi, vì cảnh giới của hắn đã là chân ngã cảnh thổ tà gì đó. Và tầng thứ sinh mệnh, Cộng với hiểu biết của Dương Tiễn thì vì bóc tách cam kỳ ra cũng không phải là vấn đề. Tự mình suy nghĩ và giải khai các nghi vấn trong lòng, hắn yên tâm nhắm mắt lại, buông lỏng, mặc cho cơ thể bay vút theo dòng năng lượng truyền tống. Cứ như thế sau khoảng 7 canh giờ nữa, hắn hạ xuống một phiến lục địa mà hắn không biết chắc là nơi nào, chỉ có thể khẳng định đây là thương chi thế giới bởi vì hắn đã cảm nhận được những khí thức quen thuộc. Nơi mà hắn vừa hạ xuống là một cánh rừng có tiếng chim thú díu rít khắp bốn phương. Hắn định tàn bộ một chút cho giãn gần giãn cốt, nghe thấy tiếng nước đỏ lì lên chạy về phía ấy. Sau một khắc hắn thấy hiện ra trước mặt mình là một cảnh tượng làm hắn giật cả mình. Trước mắt hắn là một thác nước cao cả trăm trượng, có hổ lớn núi cao, đại thụ che trời. Hắn hít hờ, vào hương thơm hoa quả ngào ngạt, tâm hồn bỗng trở nên thư thái. Nhưng rồi hai mắt hắn đỏ hoa lên, ẩn ước có lệ trào ra cung cảnh nơi đây quá là sinh động và yêu mỹ, nó bình yên đến lạ thường, làm hắn nhớ tới hoa quả sơn của hắn. Nhớ tới những tháng năm đó, ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn, cùng bọn người như ma vương, bằng ma vương, giao ma vương. Nhớ tới bọn hầu tử hầu tôn suốt ngày cứ díu dít bên cạnh hắn, rồi hắn nhớ cả lúc chia tay. Hắn ngồi bên cạnh phàm hinh trên một cành đại thụ, hắn vẫn hẹn nàng ngày trở về. Hắn đưa tay lên quẹt đi hai hàng nước mắt, tế khởi ra kim cô bỏng vác lên vai. Hắn mô tả lại hình dáng gọi là cân đầu vân, rồi bay vút lên cao, lao thẳng xuống thác nước, cái miệng vừa cười vừa hét lớn, các con, lão tôn về rồi đây. Nhưng ai mà biết được lúc này trong mắt hắn hai hàng lệ đã không kìm nén được mà chảy ra, lơ lửng trong không trung, đáp lại lời của hắn cũng không có hàng ngàn hàng vạn hầu tử hầu tôn chạy ra, luôn miệng gọi đại vương, đại vương trở về lúc này đây đáp lại hắn chỉ có tiếng chim thú vô chi, tiếng xì xèo của bọt nước và tiếng khóc ở trong lòng hắn, tiếng khóc của một người mang thiên mệnh phải gác lại tất cả, hy sinh tất cả để gánh vác sự an nguy của cả một phương vũ trụ. lúc lại ở cửu cửu thiên điện trên chủ vị có một nam tử trung niên đang ngồi dựa tay sang một bên, bên kia thì đang xoay tròn hai quả cầu lôi điện trong lòng bàn tay, không phải ai khác mà chính là lôi thần lôi cửu thiên. Hắn đang ngồi suy tư thì bỗng lồi quàng chấp động lập tức biến mất. Thì ra là hắn đã cảm ứng được khí tức của Tôn Ngộ Không thông qua lôi thần lạnh Chỉ cần Tôn Ngộ Không xuất hiện trở lại ở thương chi thế giới là hắn có thể lập tức chạy tới. Hắn biết được là Tôn Ngộ Không đang ở một tinh cầu vô trụ cũng không có sự sống, cách kiểu thiên điện chừng một ngày đường, không xa, nhất là đối với tu vi thần cấp như hắn. Chỉ cần hắn toàn lực chạy đi thì sau chỉ chừng ba canh giờ là có thể tới nơi. Lô thần vừa tới bên ngoài khí quyển của cửu thiên điện thì lập tức thôi động tuyệt kỹ, lôi động cửu thiên, hóa thành một tia sét bắn thẳng vào trong thương cung vô tận, và đích đến chính là cái tinh cầu kia. Con ngộ không ngâm mình trong nước một hồi lâu, tâm thần thanh tỉnh trở lại, nỗi niềm trong lòng cũng đang nguôi ngoai phần nào. Bất ngờ hắn cảm ứng được lôi thần lệnh đang có biến động, hắn lấy lôi thần lệnh ra thì nhận được truyền tin của lôi thần nói là đang tới đón mình. Hắn bay vút lên, thôi động nguyên lực để hong khô người, sau đó bay vòng quanh, quét thần thức một vạt thì thấy hành tinh này, ngoài chim thú ra thì không có sinh mệnh nào khác, mà yêu thú thì cũng chỉ loanh quanh ở cấp nguyên sơ. Nguyên giác cảnh là mạnh nhất, không hề đáng lo. Tôn ngộ không định bụng bay quanh tinh cầu này để tìm xem, biết đâu lại gặp một cái quan điểm thì quả là may. Thực sự thì vận khí của hắn cũng không tệ. Khi chỉ tìm kiếm gần một canh giờ thì đã thấy một cái quang điểm phiêu phủ giữa không chung, gần với tầng khúy quyển của hành tinh này. Tôn Ngộ Không lao vút lên vô cùng kinh hỷ, định đưa tay bắt lấy quang điểm, thì Kim Cô Bỏng lại vang lên những tiếng tê minh ong ong, rồi bất ngờ hơn là Kim Cô Bỏng tự phóng thích khỏi tay hắn, một mực kéo hắn về phía trước. Một đầu của Kim Cô Bỏng chạm vào quan điểm, thì quan điểm chật lóe lên trói là mắt cả Tôn Ngộ Không. Lúc vừa mở mắt ra thì thay vì ở ngoài, hắn lại xuất hiện ở bên trong kim cô bỏng, và bất khả tư nghị lán lại nhìn thấy hư ảnh kim tôn xuất hiện. Lúc này kim tôn không còn xuất hiện ở trong hình dáng của tiểu linh nữa, mà là hình dạng bản tôn của hắn giống như lần đầu tiên nhìn thấy bản tôn của kim tôn vậy. Tuy chỉ là hư ảnh nhưng nó lại ngừng thực tới cực độ, không hề phiêu phù hay có chút giả chân nào. Mấy nhịp hô hấp sau thì hư ảnh kim tôn mới mở mắt ra, nhìn về phía tôn ngộ không, rồi gật gù ra vẻ thỏa mãn. Không tệ, không tệ chút nào, người đã có được chín cây thương khung kỳ cấp cam, ta cứ nghĩ nhanh nhất thì cũng phải ba bốn ngàn năm, người mới hoàn thành được nhiệm vụ này. Và thực là tôn ngộ không lúc này cũng cảm thấy có chút không cam lòng, và đúng ra thì hắn đã an an ổn ổn mà hấp thu quan điểm kia để để thăng tu vi, nhanh chóng thoát phải thân phận con sâu cái kiến, cứ suốt ngày phải nhờ người khác bảo bọc, nhưng kim tôn này lại hớt tay trên của hắn. Nghĩ lại thì Kim Tôn còn cho hắn tới một cây rưỡi cấp cam thương khung kỳ, và lại hắn cũng muốn gặp lại Kim Tôn để giải khai mấy cái thắc mắc trong lòng. Tôn Ngộ Không lúc này chắp tay thì lễ. Đại nhân, ta có nhiều thắc mắc, lần này có vẻ như đại nhân khôi phục được khá nhiều, sẽ không hẹp hòi mà không nói cho ta biết đấy chứ. Kim Tôn cười phá lên rồi mới nói, chính là thần thương ti, thổ kỳ khôi phục thực lực cho nên ta mới có lực lượng để hiện hình. Như ta đã nói lần trước, ta chỉ có thể nhớ được một số chuyện trong quá khứ, còn bây giờ ta muốn cho người hai đạo tin tức. Tôn Ngộ Không đang định cắt lời thì Kim Tôn lại nói, cứ nghe ta đã. Thứ nhất, nước cần phải tìm mặt kỳ của thần thương ti thổ kỳ, bên trong mặt kỳ có chứa tiểu thổ là khí linh. Cũng giống như tiểu linh là khí linh của cán kỳ vậy, chính là Kim Cô bồng. Hai cái khí linh này chính là chìa khóa giúp ngươi mở ra kỳ điện. Đây mới là một lời chân chính để trưởng khống phương vũ trụ này. Tới đây, người có thể hồi sinh ta và vợ con ta. Nghe đến đây, Tôn Ngộ Không liền hồi tưởng lại lần trước đi vào ký ức mơ hồ của Kim Tôn, hắn thấy hình ảnh của một nữ tử đang ngồi dệt một mặt cờ màu cam. Ở đó trùng hợp lại có hai đứa trẻ, gọi là Tiểu Thổ và Tiểu Linh. Kim Tôn lại nói tiếp, còn một bí mật nữa về thương khung kỳ, đó chính là lịch sử và cách thức sử dụng thương khung kỳ chân chính. Cách thức thế nào thì ta cũng không còn nhớ rõ, bởi dường như bản tôn đã xóa đi đoạn ký ức này. Người cần phải tới đó, không chỉ là để hồi sinh ta, mà còn để học cách vận dụng chân chính với thương khung kỳ. Chỉ có như vậy, người mới có sức mạnh vô địch và thống nhất được song phương vũ trụ, mang tới cho hết thảy chúng sinh một cuộc sống yên bình. Nói rồi, Kim Tôn liền đưa cho tôn ngộ không hai cái tiểu kỳ, nhỏ bằng lòng bàn tay và nói, lấy hai cái lệnh bài có chữ thương khung của người ra, rồi dung hợp hai cái tiểu kỳ này vào, hai cây vật dẫn này sẽ giúp người lưu giữ được tiểu linh và tiểu thổ mở ra kỳ điện. Vị trí của tiểu thổ thì nằm ở bắc long sơn mạch, tại cửu long tinh cầu, đây là nơi ở cũ của gia đình ta. Địa điểm ta đã gắn lên trên tiểu kỳ, người cứ đi theo chỉ dẫn. Nói đoạn kim tôn bất ngờ biến mất, tôn ngộ không cũng trở lại ngoại giới, hắn thất thần rồi sắp xếp lại một chút thông tin. Chỉ vừa mới xong thì lôi thần đã chạy tới Lôi thần phiêu phù trên đầu tôn ngộ không Hắn chấp tay thi lễ Lôi thần cũng gật đầu rồi kéo hắn bay vút lên Mở ra một cái phi toa màu tử kim Có lôi điện vần quanh Phi toa lập tức bay thẳng về cửu thiên điện Giả dĩ là lôi thần phải sử dụng phi toa Là vì tôn ngộ không bây giờ quá yếu Nếu như cưỡng ép kéo hắn bay đi Sẽ vừa chậm Mà phải vừa không ngừng phóng thích nguyên lực bảo hộ hắn Không đáng để vất vả như vậy nên sử dụng phi toa là tốt nhất. Bên trong phi toa Tôn Ngộ Không kể hết mọi chuyện phát sinh ở khung chi thế giới cho Lôi Thần nghe, tất cả mọi chuyện đều minh tường, không hề giấu giếm. Đến đoạn Dương Tiễn thì Tôn Ngộ Không có hỏi tại sao Lôi Cửu Thiên lại biết mà tới giao kèo với Dương Tiễn, nhưng Lôi Thần chỉ nói đây là thiên cơ, sau này rồi ngươi sẽ biết. Vậy nên Tôn Ngộ Không cũng hỏi gì thêm nữa, bởi vì người như Lôi Cửu Thiên thì một khi hắn đã Không nói được thì có cắt đầu hắn xuống, câu trả lời cũng vẫn là không. Tới đoạn kim tôn thì trong mắt Lô Cửu Thiên sáng lên tinh quang, hắn nói, tốt lắm, vậy ta sẽ đi cùng với ngươi. Nhưng bây giờ ngươi cứ ở lại đây tu luyện đi, tự tình giữa hai phe có quá nhiều biến cố không thể lường trước. Trước khi đi đón ngươi, ta nhận được lệnh triệu hồi từ thương cung cốc, ngày mai ta sẽ đi, cơ bản trong ba ngày sẽ trở lại. Nói rồi Lô Cửu Thiên lại cho người đưa tôn ngộ không về nơi nghỉ ngơi. Về tới phòng, Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ nhiều, lập tức đả tọa tu luyện. Ở bên ngoài khung cảnh vẫn rất ồn ào tấp nập, tương tự như hình ảnh ở bên phía độn Thế Tiên Tông. Các đạo nhân mã liên tục xuất phát để đi tìm quan điểm thần bí kia. Ba ngày sau, Lô cửu Thiên trở về cùng với một tin tức quan trọng. Một là ở cả hai thế giới đều có quan điểm, nên hai bên thống nhất đinh chiến 10 năm để cho hai bên cân đối lại lực lượng để cùng nhau nâng cao thực lực, sau đó cùng tiến vào hỗn độn hải để quyết một trận sống mái. Lôi Cửu Thiên và Tôn Ngộ Không quyết định sẽ hỗ trợ Tôn Ngộ Không đi tìm và hấp thu quan điểm để nâng cao tu vi nhanh nhất có thể, Lô Cửu Thiên nói. Ta đã sắp xếp một đội nhân mã trung thành tinh nhuệ, do chính Lô Trường Vinh là hai tử của Lô Cửu Thiên, tôn tử của ta. Hắn sẽ đưa người đi, sáng ngày mai các người sẽ xuất phát, chuẩn bị đi, Tôn Ngộ Không nói, ta ơn đại nhân. Lô Cửu Thiên gật đầu rồi lại hư không tiêu thất. Sáng hôm sau, ở trên phi trường, khi tôn ngộ không chạy đến thì đã có hai chục tên đứng đợi sẵn, trước mũi một chiếc phi toa có màu tử kim, ánh lên ở dưới ánh nắng, sáng lấp lánh, hoa văn vô cùng tinh diệu hai cánh xải dài sang hai bên, nhưng hẹp và mỏng, tựa như là hai thanh lợi kiếm vươn ra. Đoàn người đứng ở trước mũi phi toa đều là cường giả bán thần, phải biết một chi quân đội có tới hai mươi tên bán thần ở đoạn thời gian trước quả thực là một điều không tưởng. Thế nhưng ở cái thời đại bây giờ, nhờ vào các cái quan điểm kia, có thể nói là nhờ vào hồng phúc của Dương Tiến, mà thực lực của cả một phương vũ trụ này tăng mạnh. Người dẫn đội là một nam tử còn trẻ tuổi, thân hình cao lớn, gương mặt anh Tuấn, tóc đen thế nhưng lại có một trọn bạc đan xem, tạo thành điểm nhấn, tạo cho án vẻ thần dị, không lẫn với người khác. Người này mặc một bộ bào phục màu đen có thêu hoa văn tử kim, thể hiện sắc phục của cao tầng ở lôi điện cũng không kỳ quái khi mà lôi cửu thiên phái ra tới 20 tư tên bán thần có tu vi có cao có thấp nhưng chung quy vẫn là bán thần đặc biệt còn có nội tôn của hắn là lôi trưởng Vinh cũng đích thần dẫn đội tên này tuy còn trẻ nhưng có thiên phú kinh người thuộc vào hàng yêu nghiệt được cửu thiên điện hết lòng bồi dưỡng gần đây hắn lại thêm hấp thu được quang điểm cho nên hiện nay đã có sức chiến đấu của thần cấp một chi quân đội như thế này thì có thể yên tâm bảo hộ tôn ngộ không Vì cho dù không ai biết Tôn Ngộ Không có chín cây cam kỳ, nhưng lại có không ít người biết là hắn đã có cam kỳ rồi, cho nên cẩn tắc vô ấy nấy. Tôn Ngộ Không bước tới chắp tay thì lễ. Ngộ Không gặp qua các vị, đà tạ các vị đã tương trọng. Lôi Trường Vinh cũng đáp lễ, cũng không có tỏ vẻ gì, vì theo lệnh của Lôi cửu Thiên, thì Tôn Ngộ Không cũng là người mình, cũng là nhân tố đóng góp cho sự hưng thịnh của cửu Thiên Điện sau này. Hắn liền nói, ta là Lôi Trường Vinh, nội tôn của Lôi Thần. Hy vọng chúng ta không có làm cho lôi thần thất vọng. Nói rồi cả đám người ổn định trong phi toa. Phi toa thôi động đến cực hạn, rồi bay vút vào không chung. Ok, như vậy thì chúng ta cũng hết cái phần của ngày hôm nay rồi. Và phải cảm biệt các bạn ở đây. Nhưng mà mình kiểu đang bị uh, cúm ấy, ho với sốt. Đâm ra là cái giọng đọc nó không được trong cho lắm gì. Mong các bạn thông cảm nhá. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye mọi người.